chương năm trăm năm mươi bốn nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ một trăm mười tám ai phỉ ạ lạ bơ l ạ g ầ n y ế n lai ở nhìn thấy quý vu nháy mắt sững sờ ở tại chỗ ngay sau đó bị thù hận mông tế hai mắt đời trước hết thảy tất cả đều thoáng hiện trong óc y ế n lai mâu t r ù n g phảng phất đường huyết vụ đợi nhìn đến hai người thân cận biểu hiện còn có nàng hôn hán hình ảnh nội tâm thừa trang ma thú rốt cuộc quản khống không được nghiêm cẩn mà nói quý vu cùng ai phỉ g ầ n bộ dạng cũng không giống nhưng gần nhất quý vu có chút mê ma pháp thế giới gì đó cho nên nàng mặc kiểu dáng cùng mẹ theo ma pháp thế giới mang đến rất là tương tự nghĩ đến trí nhớ thủy tinh lý mẹ ở ma pháp thế giới bộ dáng quý vu nhịn không được đi nhiễm cái nâu nhạt sắt tóc cũng bởi vậy sấn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi rũ phát bạch lại dựa theo kia kiểu tóc đến giả dạng cho dù bộ dạng không giống với cũng sẽ rất giống rất nhiều không không phải nàng yến lai tỉnh táo lại phủ định nỉ non đợi nhìn đến thời chi khoảnh ôm quý vu càng chạy càng gần trong lòng tuân ra cảm xúc lại cất cao đứng lên khoảnh ca muốn ta hỗ trợ sao y ế n lai trên mặt đường ý cười nói ngươi là quý vu bãi tránh chủ quyền thủ đặt ở thời chi khoảnh trên vai hoa ở hắn gãy hoa ta là khoảnh ca bằng hữu y ế n lai thoáng kéo dài thanh â m nói nga bằng hữu a quý vu không quá để ý nàng tính tình đơn thuần tất nhiên là nghe không ra loại này ý có điều chỉ ý tứ hàm xúc nàng là a vu thời chi khoảnh giới thiệu nói ta theo bản năng muốn nói mội mội khi b ị quý vu trành vừa vặn thời chi khoảnh một chút nói vị hôn thê quý vu có thế này vừa lòng cười tủm tỉm tăng tăng bờ vai của hắn vị hôn thê hiến lai mở to hai mắt như có đ â m chiều nói không phải mội mội sao không có nghe khoảnh ca nói qua a quý vu mân mê cái miệng nhỏ nhắn n h ì đều có thể quả ấm t r à nàng vô vô thời chi khoảnh từ trên người hắn nhảy xuống chạy đến thân ca thân t ẩ u từ bên kia đi thời chi khoảnh thấy nàng cũng không quay đầu lại chạy biết nàng sinh khí lập tức chạy tới dỗ theo bên người đ ế n lai tất nhiên là bị không nhìn điệu quý v u nhìn đến lê thu liền vô cùng thân thiết dán đi qua hai người bạn tốt hảo khuê mật dường như ôm ở cùng nhau cho nhau nói s o n g tưởng niệm trong lời nói quý v u mắt nước mắt lưng tròng lê thu cũng tốt không đi nơi nào từ mang thai sau nước mắt nàng liền nhiều lên động bất động liền khóc chọc thời chi hành đau lòng không thôi hôm nay ta cùng a vu ngủ lê thu vuốt ve thời chi hành muốn ôm tay nàng ngươi cùng ca ca ngươi một cái lều trại đi thời chi hành ngươi khang thủ nhưng mà mặc kệ là lao bà vẫn là muội muội không một người quay đầu nhìn hắn thời chi khoảnh cũng là bị quý vu từ bỏ chỉ lo nói chuyện với lê thu đợi đến lều trại bên trong quý vu dựa theo lê thu ý bảo đem trận pháp tất cả đều mở ra thời chi khoảnh cùng thời chi hành hai cái không phải anh cũng không phải em có thể động làm cùng những người khác đánh xong tiếp đón trở về đi nghỉ ngơi hôm nay trực đêm là thời chi huyên hắn hoảng hốt gian nhìn đến yến lai trên người hắc cám khí tức chỉ trong nháy mắt liền biến mất thời chi huyên nắm giữ quý lăng thủ ám giả t r ù n g dường như cho hắn một ít lực lượng mẹ theo ma pháp thế giới đã trở lại quý vô cùng lê thu nói ta đã ở học tập bên kia văn hóa càng là nghiên cứu lại càng mê luyến như vậy một cái thế giới lê thu hỏi vậy ngươi hiện tại là ma pháp sư sao ở trong này quý vu vô luận là đối dị năng hệ thống vẫn là cổ võ hệ thống đều là cách biệt nay có vài thứ kia có phải hay không đi ra một cái thuộc loại chính nàng đường đâu lê thu cũng đối như vậy một cái thế giới tò mò nhất là nhìn đến quý vu đưa cho nàng trí nhớ thủy tinh cầu trong lòng tràn ngập hướng tới nhân ngư a thiên sư a đại khái nữ hải tử đều sẽ thích đi học bi lở vệ lì đói ổ